các anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Tụ Hội vẫn tiếp tục. ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Glen Morati đã hồi sinh à, với một cái tình huống khá là thần bí giống như lúc hắn xuyên việt đến thế giới này vậy và hắn quyết định là không gặp lại anh trai và em gái mình để tránh cho những phiền phức phía sau có thể xảy ra. Khi mà kẻ thù có thể nhắm vào người thân. Sau khi bói ra được là kẻ thù đều ở thủ đô Bách Lung, thì Glenn Morati cũng đã bắt tàu hơi nước để đến Bách Lung và quyết định đến thuê nhà của một người gọi là phụ nhân Samer. Vậy thì chúng ta hãy đến uh, chương vào ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hầu gái đưa lên tới khu vực ghế sofa rồi nói với nữ chủ nhân mặc váy màu vàng nhạt đang ngồi đối diện. Thưa phụ nhân, khách đã tới rồi ạ. Bị phu nhân này ước chừng khoảng 30 tuổi Bởi vì trong phòng có lò sưởi ấm áp Cho nên cô ta không mặc áo cao cổ Để lộ ra khuôn ngực trắng như mỡ đông Cần cổ thon dài và trắng mịn Xin chào phu nhân Summer, Lên lấy tay ấn ngực Làm một cái lễ điệu Phu nhân Summer rụt rè cười Chào buổi tối, mời ngồi Cậu muốn uống cà phê hay là hồng trà Lên ngồi vào ghế sofa dài thản nhiên đáp Hồng trà, cám ơn Julian, mời khách hồng trà Max quy đi cô nhân sam phân phó cô hồ gái một câu rồi nói với lên xin hỏi nên xưng hô cậu thế nào cello morati "À, cello morati chị có thể trực tiếp gọi tôi là cello lên sớm đã nghĩ ra cái tên giả cho mình lúc này hắn bỗng nhiên ngửi thấy hương vị đồ ăn từ phòng bếp và nhìn thấy đường ống phức tạp trong đó ha <cười> ha đấy là do chồng tôi thiết kế đó dù nghề nghiệp chính của chồng tôi là quản lý công ty cao mềm nhưng tay nghề nghiệp dư Là một kẻ yêu thích máy móc, đồng thời cũng là thành viên hiệp hội giảm khói than của Vương quốc. Phu nhân Sammer chú ý ánh mắt của Glenn, liền mỉm cười giải thích. Phu nhân, không cần giới thiệu cặn kẽ như vậy, tôi không phải đến để xem mắt chồng cô. Glenn âm thầm nói đùa một câu, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Phu nhân, tôi muốn thuê căn hộ số 15 kia. Lưng của phu nhân Sammer thẳng tắp, tư thế chị ta ngồi khá là đẹp đẽ. Vậy tôi nhất định phải nhắc nhở trước cho cậu. Căn hộ số 15 kia, không có đường ống dạng như thế này, cũng không có ghế bành, không có bàn đánh bài, không có tủ đồ ăn làm bằng gỗ đào, không có khai ăn tốt nhất bằng gốm xứ, không có dao nĩa bằng bạc, không có đồ uống trà mạ vàng, không có loại thảm có thể tháo rời. Chị ta giới thiệu rồi tay chỉ từng đồ vật ở trong phòng, cuối cùng bổ sung. Nó vốn dĩ thuộc về chị gái tôi và chồng chị ấy, nhưng chồng chị ấy làm ăn thất bại, chỉ có thể dọn nhà tới lại lục phía nam. Bọn họ còn có vườn ươm ở Ba Lam, nhưng tôi không đồng ý lựa chọn của hai người đó. Lựa chọn này không công bằng cho cháu trai cháu gái của tôi chút nào. Nơi đó không có trường học văn pháp tốt nhất, thậm chí còn không có được gia sư tốt. Phụ nhân à, những điều này tôi cũng không muốn biết bà. Lên thành khẩn gật đầu. Ngoài trừ thời tiết thì đại lục phía Nam hoàn toàn không có điều gì so được với Bách Lung. ăn phụ họa làm cho phụ nhân xa mơ rất hài lòng, còn người chị ta khẽ đảo và nhà kia còn có ba năm hợp đồng cho thuê tôi hy vọng cậu có thể thanh toán tiền thuê một năm một lần mỗi tuần 18 so phí sử dụng đồ dùng trong nhà một so tôi sẽ chỉ lấy cậu một chút tiền thế chấp thôi tổng cộng là 50 bảng lên lấp đầu cười nói cô nhân sa mơ à, chị hẳn là thấy được tôi vừa đến bách lung tôi cũng không biết là thời gian tới sẽ gặp những chuyện gì một lần thanh toán 50 bảng sẽ khiến thời gian chống cự nguy hiểm của tôi giảm xuống cực hạn của tôi là nửa năm, 25 bảng Hắn còn quyết định thuê một gian phòng khác ở phía đông Bách Lung dùng để thay đổi quần áo tiến hành nguy trang thoát khỏi điều tra là sự chuẩn bị không thể thiếu nếu hắn muốn làm những chuyện mắn dự tính Stalin Summer nhẹ nhàng gật đầu liên đuổi chủ đề. Cậu đã học văn pháp ở trường chưa? Lên khẽ cười một tiếng Rồi, sau này tôi còn tự học lịch sử nữa Cậu có giấy chứng minh thân phận chứ? Stalin thuận miệng hỏi một câu Rất xin lỗi chị tôi vào nhà hơi vội cho nên quên không mang theo à vừa rồi quên giới thiệu tôi đến từ quận Gian Hải lên cố ý dùng khẩu âm trước kia của anh bạn quách mới thốt ra từ quên này hắn liền nghĩ tới đội trưởng Dun Smith nụ cười trên mặt càng thêm tươi lúc này cô hầu gái Julian bưng ly hồng trà tới ly sứ men trắng toát hoa văn cổ điển một bộ phận ly được mạ vàng lên tiếp nhận nhấp một ngụm chỉ cảm thấy mùi thơm bay ra chua ngọt vừa phải rõ ràng là ngon hơn hồng trà sibo mà mình từng uống rất nhiều lần. vô cùng thuần, hồng trà marsvi hắn khen một câu. phu nhân stalin summer xích nhếch khóe miệng nói vậy trước tiền cho cậu thuê nửa năm 25 bảng. lên cảm ơn một câu rồi cùng đối phương nói chuyện phím mấy phút tới khi một vị hầu gái khác mang mấy tờ giấy hợp đồng từ trong thư phòng ra ký tên mình xong lên đau lòng đếm 25 bảng tiền mặt giao cho phu nhân summer. Stalin xòe tiền ra đếm một lần rồi chật hất cầm nói. Ngài Moriarty, Murat, có lẽ cậu muốn tìm công việc tại Bách Lung phải không? Đúng thế, lên ngỡ ngảng đáp. Cái miệng Stalin cong lên, chị ta nói. Vậy tôi có thể đề nghị cậu, lương một tuần thấp hơn ba tháng thì rất khó mà ở tại khu dô này. Tiền thuê nhà của cậu, tiền đồ ăn, tiền nước máy, khí ga, than củi, tiền phí giao thông, tất cả cộng lại ít nhất cũng mất hai bảng năm so, tin tôi đi, nơi này là Bách Lung, còn lại cần phải cân nhắc đến tuyển quần áo mới nhất, tiền mua một đồ uống trà, bộ đồ ăn. Lương một tuần ba bảng, thuộc về cái loại danh giới cuối cùng, gọi là hết sức miễn cưỡng mới sống nổi. <cười> Nếu như lương một tuần tới 5 bảng, cau có thể thuê thêm một cô hầu gái, 6 bảng thì cân nhắc thuê đầu bếp, 7 bảng thuê thêm một người hầu nam, 8 bảng có thể thuê thêm một hầu gái nữa. Cô Nhân Sa Tại sao tôi lại cảm thấy là chị đang khoe của nhỉ? Tôi đã từng có lương mười bảng một tuần đó nha. Lên giữ nguyên nụ cười thái độ chăm chú lắng nghe. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một người đàn ông dáng người khô ngô tiến vào. Anh ta mặc một bộ lễ phục dài màu đen có hai hàng cúc áo. Tài đào bao da. Trên môi có hai nhúm rìa mép khá đẹp. Look. Vị này là ngài Moriarty. Hiện tại anh ta là hàng xóm của chúng ta. Stylin Summer tiến lên giới thiệu. Look. Vị nam chủ nhân này vừa cởi áo khoác đưa cho người hầu nam phía sau, vừa lễ phép cười hỏi Ngài Moretti có vui lòng ăn tối cùng chúng tôi không? Đây chính là quản lý công ty Cao Em kiêm thành viên hiệp hội giảm khói than của vương quốc Ruel đấy hả? Lên lại cười nói Rất xin lỗi Ngài Sammer, tôi đang tối trên tàu hỏa hơi nước rồi, mặc dù hương vị đồ ăn kia khiến người ta ấn tượng khá sâu. Sau khi hàn huyên vài câu tới sự dẫn dắt của cô hậu gái Julian lên rời khỏi nhà xa mơ tiến vào căn hộ số 15 sát vách bố cục căn nhà này giống nhà bên cạnh lầu 1 có phòng khách lớn phòng ăn ánh sáng không tồi hai phòng ngủ cho khách một phòng rửa mặt một tầng hầm một cái phòng bếp phía sau dọc đường đi lầu 2 thì có bốn gian phòng ngủ một phòng khách một phòng phơi nắng một phòng đọc sách hai phòng rửa mặt và một cái ban công rộng cô nhân bảo rằng ngài có thể cho thuê nhưng không thể để cho những người công nhân kê thuê cũng không thể để chỗ này quá ồn nào chăn trúc. Một lát nữa tôi sẽ đưa tới chăn mền, ga giường và vỏ gối sạch sẽ. Cô nàng hầu gái Julian, sau khi bản ra một câu, liền quay về nhà xa mơ. Sau khi thu dọn, Clint cuối cùng cũng giản xếp xong chỗ ở tại Bách Lung. Hắn ngồi trong phòng khách trống rỗng, chợt có cảm giác cô đơn, vậy là hắn ép buộc bản thân phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thì báo thù và thăng cấp đều là những chuyện không thể chớp mắt mà hoàn thành được. Cho nên hắn nhất định phải có một việc làm kiếm tiền Phòng khi xuất hiện khủng hoảng tài chính Nhưng việc làm này lại không thể chói buộc hắn Ảnh hưởng tới hành động và sự an bài của hắn Nói cách khác, nghề này phải có sự tự do nhất định Trải quát đắn đo cân nhắc Loại bỏ những nghề nghiệp không phù hợp Nên chỉ còn lại có ba lựa chọn Một là đạo văn Trở thành nhà văn Nhưng thân phận quán rất nhạy cảm Càng nổi tiếng thì càng chỉ mạng Chỉ có thể lưỡng lự bỏ qua Hai là trở thành phóng viên tin tức Cái này là một công việc khá vinh quang tại thời đại này, nhưng muốn xin việc thì cần có chứng nhận và các loại giấy tờ. lên đèn tỏ vẻ cam chịu. Cuối cùng thì lựa chọn công việc thứ ba, thám tử tư. Đây cũng là lý do mà lúc trước hắn dùng cái tên giả kia. Sáng sớm đầu tiên của lên ở tại Bách Lung là khung cảnh bầu trời tràn ngập sương mù nhạt màu, tầm nhìn thấp, hoàn cảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Hắn dùng hai miếng bánh mì nướng kẹp mỡ bò loại kém, ăn cùng với nước trà giá rẻ, một penny, một lít. Lên bận rộn suốt một buổi sáng, đầu tiên đi đến tổng bộ của biêu báo Bách Lung, khu vực Jogut, mua một cái quảng cáo nhỏ một tháng mất tới 30 bảng. Bắt đầu từ thứ ba, các vị đọc giả trung thành của biêu báo Bách Lung sẽ nhìn thấy một bố cáo nhỏ nhỏ ở vị trí khe gấp giữa tờ thứ bảy và tờ thứ tám. Sherlock Moriarty, 8 thử tư, am hiểu xử lý các loại sự vụ, thu phí hợp lý, nghiêm trình tuân thủ nguyên nghiem chinh bảo mật, địa chỉ tại nhà số 15, đường Mins khu Jogut sở dĩ lý do lên không chọn báo tô sắc nhật báo bách lung là những tờ báo lớn bao trùm toàn bộ vương quốc ruen là bởi vì nghiệp vụ quán tạm thời chỉ giới hạn trong tỏa thành thị bách lung này hơn nữa hắn cũng không hy vọng mình trở nên nổi tiếng cho nên, nên lựa chọn đầu tiên quán là bill báo bách lung vì nó có giá quảng cáo quan la bieu quá đắt và rất được hoan nghênh ở bản địa sau khi rời khỏi tổng bộ của biêu báo bách lung lên tay cầm bản đồ đến từng cửa hàng thảo dược cửa hàng hoa cỏ tiệm châu báu đang trang sức chia ra mua các loại bột vấn thực vật, những phiến kim loại mỏng làm bằng bạc để chuẩn bị kích càng cho việc cử hành nghi thức. Trừ vật phẩm liên quan đến linh tính thì đại đa số các vật liệu thần bí học đều có thể mua được ở cửa hàng bình thường, chỉ có điều nó không tập trung mà cần đi rất nhiều nơi mới có thể gom đủ. Vì thế lên dùng chọn vẹn 5 bảng, một số tiền cách xù 200 bảng rút ra hơn trăm bảng, vậy mà chỉ còn lại có 92 bảng thôi. Đúng là tiêu tiền như nước. Lên tìm một nhà hàng nhỏ phụ cận, gọi một miếng bít tết sốt tiêu đen giá 8 penny, thêm 2,5 penny súp khoai tây, ăn kèm với lạc xưởng thịt heo, một penny cà phê, một penny rau quả. Bởi vì tổng số, vượt quá một so nên được tặng thêm một phần bánh mì phết mỡ bò, giá trị một penny nữa. Một giờ chiều hắn trở lại số 15 đường Mins chưa kịp nghỉ ngơi đã dùng bột phấn thảo dược của hoa thâm miên, cỏ máu rồng, đàn hương đỏ và bạc hạ trắng để điều chế ra phấn thánh dạng. Nó là vật liệu để chế tạo bức tường linh tính. Trước khi chân chính mua được muỗng bạc, hắn chỉ có thể chịu đựng dùng loại phương thức này. Nên suy đoán có lẽ chính mình phải tấn thăng danh sách 7 mới có thể thoát khỏi hạn chế ở phương diện này. Chà, tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược và thái dương đều không xin nghỉ nên tụ hội hôm nay len suy đoan co hẹn mà triệu tập. Không biết người treo ngược sẽ mang đến bất ngờ nào cho mình. Không biết anh ta có thể cung cấp bao nhiêu trang nhật ký ru sau đây. lên nằm trên giường, trong phòng ngủ làn màn suy nghĩ đến mọi sự tình. Đối với hắn mà nói thì thám tử tư là một loại nghề nghiệp hành động và kiếm thêm tiền. Nghề này có thể khiến hắn tiếp xúc với đủ loại hạng người, chậm rãi phát hiện giới người phi phạm bách lung, dần tìm được manh mối của hội mật tu. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, hắn có thể trực tiếp từ trong giới người phi phạm tìm được danh sách ứng đối của tên hẻ danh sách 7, cũng như mua được phối phương ma dược tương ứng và vật liệu chủ yếu. Về phần hành tung của in quang, Giang Will, lên tạm thời sẽ không chủ động kiếm tìm, thậm chí là phải hơi né tránh đối phương. Nhưng nếu như có thể ngẫu nhiên phát hiện hành tung kẻ thù mà không bị bại lộ bản thân, thì hắn không ngại làm người tốt việc tốt, nạc danh gửi thư đến giáo hội nữ thần đêm tối. Tiền lời của thám tử tư nhiều lắm chỉ trang trải được sinh hoạt tí của trung sản thôi. Nếu muốn có đủ tiền để mua được bối phương ma dược và tu tu nhieu lam chi trang trai đuoc sinh hoat phi cua trung san thoi neu muon co đu tien đe mua đuoc phoi phuong ma duoc va tai lieu phi phạm thì là phải xem, gửi thư chính nghĩa hoặc là phải đầu tư dùng 100 bảng còn lại trong tài khoản ẩn danh Ờ, không thể động đến 92 bảng trên người được không chừng một thời gian dài mình chẳng có mối tiền thu nhập nào. Nếu thế đây lên đột nhiên xoay người ngồi dậy đi xuống lầu một, bắt đầu đọc các loại báo chí trước đoán thuận tay mua về Trên báo chí thường sẽ đăng một ít tin tức ví dụ như có ai phát minh ra vật phẩm gì tìm kiếm đầu tư kiểu như người ta muốn tìm người hùn vốn để làm ra sự nghiệp. lên dựa vào kiến thức lúc còn ở trên trái đất và lý giải của thời đại này để chăm chú tuyển chọn các hạng mục nhưng đáng tiếc hôm nay không có hạng mục nào đáng tin cậy cả 2 giờ 45 phút chiều hắn trở lại phòng ngủ khóa trái cửa kéo dẻm, dùng phấn thánh dạ tạo bức tưởng linh tính đi ngược bốn bước lên xương xám lên ngồi ngay ngắn ở cái ghế lưng cao dành cho kẻ khờ kéo dài linh tính, dùng phương pháp đắp lại khẩn cầu đụng vào biểu tượng ngôi sao đỏ tượng trưng cho Thái Dương đây là việc không thay đổi trong sinh hoạt hoàn toàn đã thay đổi của mình đột nhiên cảm tán một câu. Khu vực nào đó bên ngoài thành bạch ngân trong một tòa tháp cao màu đen xám sụp đổ hơn phân nửa. Chín thành viên của đội tuần tra vây quanh đống lửa đang cháy hừng hực tán gẫu về những chuyện đã trải qua trong thời gian này. Ngoài ra còn có mấy đội viên cảnh giữ bên ngoài đề phòng trong bóng tối đột nhiên bộc phát tập kích. Không biết bao nhiêu người phi phạm của thành bạch ngân đã dùng máu để giáo huấn cho bọn họ là không bao giờ được buông lỏng cảnh giác, bởi vì quái vật trong bóng tối rất có thể ngay sau lưng ngươi. Và ban đêm tần suất của tiềm điện là rất thấp, nhất định phải giữ cho lửa cháy, giữ cho ánh sáng chiếu rọi Một khi hoàn toàn xa vào bóng tối thì toàn đội mất tích cũng là có khả năng. Ai cũng không nói trước được là bóng tối sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào, bởi vì sự thật mỗi lần đều phá bỏ cực hạn tưởng tượng của họ. Kierich Beck vẫn duy trì im lặng, an tĩnh nghe các đồng bạn nhớ lại lần gặp quái vật hình người, trên thân mọc đầy con mắt. Vì giải quyết quái vật này nên đội tuần tra của họ đã có 5 người bị thương hai người còn trả ra đắt đột nhiên Derek thấy hoa mắt cậu cảm giác như mình bị bao vây bởi màn xương xám dày đặc ở phương xa không cách nào miêu tả ở chỗ sâu nhất trong màn xương có một thân ảnh mờ ảo ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lưng cao cổ xưa dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống cậu ta chuẩn bị tụ hội bên tai Derek vang lên âm thanh của kẻ khờ nhưng các đồng đội chung quanh cậu ta không một ai phát hiện cậu thu hồi tầm mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh mười mấy giây Cuối cùng Derek rời về phía xa tít rỉa đống lửa, dựa lưng vào bức tường đổ, đối diện với mọi người già vờ ngủ. Từ khi phát hiện ra thành viên của nghị sự đoàn sáu người và trưởng lão, lò quay ra cũng đều không thể phát hiện sự tồn tại của ngài kẻ khờ. Cậu ta dần tin tưởng rằng chỉ cần mình không lơ là sơ suất bộc lộ ra ngoài một số vấn đề vậy thì dưới các loại mắt ánh mắt nhìn, cậu ta cũng có thể yên lặng tham gia vào tụ hội tà rốt trên mản xương sớm. Bách lung, khu vực hoàng hậu auri lấy cớ mỏi mệt đi về phòng ngủ cô nàng kiềm chế sự kích động không có bước qua bước lại mà lặng yên ngồi trên giường đợi triệu hoán của kẻ khờ cha mình đang bận rộn với các nghị viên khác đưa ra chương trình nghị sự kia vệ sĩ người phi phàm cũng không còn ở bên cạnh mỗi lúc cảm tạ nữ thần cuộc sống của mình cuối cùng khôi phục bình thường hai tuần trôi qua anh người trao ngược chắc chắn đã chuẩn bị xong tuyến yên của thần lần bảy màu mình có thể nghĩ cách thăng lên danh sách tám auri lấp lánh ánh mắt mà suy nghĩ Đối với cô nàng mà nói thì điều này so với việc được ba vạn bảng tiền thưởng và vườn ươm giá trị 8.000 bảng lại càng làm cô kích động trở mong hơn. Cuối cùng cô cũng trông thấy ánh sáng đỏ thẫm tuôn ra như thủy triều nhấn chìm mình. Còn trên một chiếc thuyền buồm tạo hình xưa cũ, Alred Wilson khóa trái cửa phòng thuyền trưởng, ngồi dưới kính lục phân, phía sau cuốn bút ký hàng hài. Anh ta không ngừng ghi nhớ nội dung trên những trang giấy xếp trồng giày kia. Sau khi vượt qua điều tra và được phía trên ca ngợi, anh ta cũng không lưu luyến bách lung phổn hoa mà chủ động rời khỏi thành thị ấy, quay về với biển mang theo một vài tờ ghi chép nhật ký của Russell. Chở tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải mình có thể tấn thăng bình thường. Công lao của mình đã đủ để đổi lấy phối phương và vật liệu. Nhưng lúc này lại bại lộ chuyện mình biết cái vụ đóng vai có điểm lợi mà cũng có mặt hại. Andrette lắc đầu rồi đột nhiên thất thần. Đúng lúc này anh cảm nhận triệu hoán của ngài cả kẻ khờ trong đầu bỗng nhiên hiện diên gương mặt cụ phong trung tướng di máu thịt nhanh chóng hư thối rồi từng khúc rớt xuống theo bản năng André cúi thấp đầu mặc cho thủy treo đỏ thẫm cắn nuốt bản thân ở trên màn xương xám trùng cung điện như chỗ ở của người khổng lồ lên mở linh thị nhìn chính nghĩa người treo ngược và thái dương xác nhận trạng thái hôm nay của họ André đang muốn vui vẻ chào hỏi đột nhiên thấy người treo ngược làm thủ thế liền vượt lên trước mở miệng nói Ngài kẻ khờ, lần này tôi thu thập được 19 trang nhật ký của Rousseau. Tôi nhất định phải cảm tạng ngài đã điều động thân tín, giúp tôi trừ khử Gillinghut. Mấy tờ nhật ký này là thù lao tôi trả giá. 19 trang, không tệ lên không nói nhiều về thân tín mà chỉ lạnh nhạt cười. Đây chính là nguyên tắc trao đổi đồng giá. Không hổ là ngài kẻ khờ, một vị tướng quân hải tộc mang theo vật phẩm thân kỳ, cân bản không được ngài để tâm tới. tham gia, mình không nên nhắc tới tiền thưởng. Không biết ngài cả khờ có mấy vị thân tín ở danh sách cao. Audrey bất trì bất giác bắt đầu quen với việc xưng cả khờ là thần. Nghe câu trả lời của cả khờ, người trao ngược ăn kiềm tốn nói Ký ức cực hạn của tôi là sáu trang, xin phép cho tôi chia làm vài lần dâng cho ngài. Không có vấn đề gì, lên bị bao phủ trong mản xương, nồng đậm, nhẹ gật đầu. Hãy dương điều nhìn từng tờ nhật ký được người trao ngược, hiện ra vô cùng tò mò về nội dung của nó. Có kinh nghiệm mấy lần tụ hội trước, cậu ta tin tưởng rằng những vật phẩm mà ngay cả khờ thấy hung thú chắc chắn là bao hàm rất nhiều huyền bí. Cậu ta nhìn tiểu thư chính nghĩa, thấy đối phương cũng không hỏi cho nên lại bảo chỉ yên lặng. Sáu trang nhật ký rất nhanh hoàn thành đưa tới tay lên Tám người Audrey bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, cái này đã thành thói quen. lên rời tầm mắt xuống đọc nội dung của tờ thứ nhất. Ngày 16 tháng 12, lại liên lạc với vị đáng thương đang bị vây khốn trong chỗ sâu trong phong bạo bị lạc lối trong bóng đêm rốt cuộc có hậu tục phía trước của bút ký lên vui mừng thái độ càng thêm chăm chú hắn tự xưng là cửa tiên sinh có ý đồ dạy cho ta một nghi thức khó khăn và phức tạp để ta giúp hắn quay về thế giới hiện thực và hứa hẹn thỏa mãn ba yêu cầu của ta hắn cho rằng ta là đồ ngốc sau, ta sống hai đời cộng lại hơn 60 năm mà không nhìn ra đây là biểu hiện của ác ma và tà thần ư nhưng hắn miêu tả một số lịch sử của niên kỷ thứ tư Thực sự làm người ta cảm thấy hứng thú mà Cửa tiên sinh Phong cách đặt tên của gã giống ta quá Không biết tên gia hỏa đáng thương Bị vây khốn ở phong bạo kia Mề man trong bóng đêm này Lâu như vậy tên là gì Hay là cỡ danh sách mấy Hay giống như đại đế Rousseau dự đoán Chính là một vị tà thần Nên vừa oán lại vừa tự diễu Hắn cũng rất cống thứ với một ít lịch sử Của kỳ thứ tư Ta biết tu dieu han cung rat com thứ tư nổi danh nhất Tứ Hoàng Chi Chiến Nhưng đối với các nhân vật chủ chốt và tinh tiết cụ thể thì lại bị giới hạn ở lý giải của các giáo hội lưu truyền xuống, cỡ như hấp hoàng đế của đế quốc Solomon vậy. Mãi cho tới hôm nay, vị cửa tiên sinh kia mới giải khai nghi ngờ của ta, giúp ta biết rõ ba vị còn lại trong tứ hoàng. huyết hoàng đế của vương triều nửa điên tu đo, dạ hoàng đế của đế quốc, tròng sóc và minh hoàng hay còn gọi là tử thần ở Nam Đại Lục. Dựa vào miêu tả của cửa tiên sinh, trận chiến này đã cải biến toàn bộ thế cục chiến tranh thế giới. Hắc hoàng đế, huyết hoàng đế và dạ hoàng đế từng người ngã xuống nhưng Minh Hoàng lại cướp được chỗ tốt nhất. Nói thế đây, cờ tiên sinh ý vị thâm trường bồi thêm một câu qua hơn trăm năm sau, tử thần phát điên nhưng cũng trở nên mạnh mẽ vậy mà liên thủ với mà nữ Nguyên Sơ mang đến một trận thương bạch đại nạn cho Bắc Đại Lục. đương nhiên, điều này không phải do gã tận mắt chứng kiến và trải qua mà vào thời điểm gã tới gần thế giới hiện thực ở mỗi tháng nghe trộm được. Tử thần phát điên nhưng lại càng mạnh Thần cũng sẽ bị điên sau Câu nói này làm cho người người đều khiếp sợ đây Bất quả nó cũng xác nhận một suy đoán của ta Chính là trước kỷ thứ Nam Thần sẽ thường xuyên thậm lâm ở thế giới hiện thực Thần sẽ can thiệp trực tiếp vào thế cục của Nam Bắc Đại Lục Thậm chí có thể tự mình ra trận như tử thần vậy Ta hỏi cờ tiên sinh rằng gã có tham dự tứ hoảng chi chiến không vay ta hoi cua có thì gã đóng vai trò gì Mà bảy vị thần lại bảo trì lập trường và phát huy được tác dụng gì trong cuộc chiến này? Cả tiện sinh không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nghiền ngẫm nói một câu, kỳ thứ tư, đỉnh cấp cường giả nhiều hơn so với dự đoán của ta không ít. Mặt khác gã còn nhắc tới hai định luật. Một là định luật đặc tính phi phạm bất diệt; hai là danh sách gần ở bên trong định luật bảo tàn đặc tính phi phạm. Chuyện này ta cũng biết được một ít sự tình từ tổ chức bí ẩn cổ xưa khá là ăn khớp, cũng tương xứng với một ít hiện tượng ta quan sát được. À. Điều này có thể suy ra rất nhiều kết luận thú vị làm cho một số vấn đề không cách nào giải thích đều có những căn cứ sơ bộ làm cho mọi người sợ hãi run rẩy. Ví dụ như cùng một đường tắt danh sách cao nhiều danh sách thấp liền sẽ ít đi ngược lại cũng thế. Đặc tính phi phàm liền có số định tổng là cố định từ cội nguồn sẽ không tăng thêm hay giảm xuống. Đây có phải nói rõ ràng là có một vị chủ sáng tạo tất cả một vị thần toàn trí tản năng tất cả đều bắt nguồn từ vị thần đó hay không đó là Klein nhìn qua lần nhật ký của rousseau dài nhất nó chiếm trọn hai trang giấy có thể tưởng tượng rằng nó vốn là lấy hình thức chính phản tồn tại nhưng ở các lần sao chép sau đã biến thành hai trang riêng lẻ lượng tin tức to lớn quá Klein thầm cảm khái là một sinh viên tốt nghiệp hệ lịch sử hắn vẫn cho là đế quốc salomon vương triều tu đo đế quốc chom sót là thay thế lẫn nhau ở từng thời điểm ở giữa nhất định có sự tranh đấu nhưng ai mà ngờ được vì cửa tiên sinh kia diễn tả tí Hoàng Chi Chiến rõ ràng không hề để lộ một điểm sai lầm nào đó chính là ba vương triều lớn này cùng tồn tại song song nếu như chuyện này là thật thì chắc chắn sẽ phá vỡ rất nhiều nghiên cứu lịch sử trước mắt ở kỷ thứ tư lên bỗng nhớ tới nguyên chủ anh ta rất quấn thú với khảo cổ và thăm dò lịch sử ở kỷ thứ tư hôm nay ta coi như giúp anh ta hoàn thành một hồi tâm nguyện không rõ tứ hoàng Chi Chiến này Phải chăng tử thần đã trở thành thần chân chính. Dựa vào lời kẻ của tiên sinh tên là cửa thì quá khó để mà phán đoán, chỉ có thể đưa ra giả thuyết. Bây giờ Minh Hoàng nhờ vào tứ hoàng chi chiến mà cướp được chỗ tốt, đột phá cực hạn trở thành thần, nhưng cũng vì thế mà điên. Thần cũng sẽ nổi điên, thực sự quá đáng sợ đi. Nghĩ tới làm cho trái tim người ta run rẩy Có trách dù là người uyên bác như Rui Sao Đại Đế cũng phải kinh hãi về chuyện này. Lẽ nào ta thần chính là vị thần bị phát điên, Có phải vào một ngày nào đó cả thế, giới, cả thế giới chỉ còn lại tà thần hay không? Có phải là tận thế đến mà sẽ không cách nào nghịch chuyển? Nụ cười của Glenn che giấu cảm xúc nặng trĩu trong lòng, cảm thấy tưởng tượng của mình về tương lai xa xôi kia tràn ngập một màu u ám. Cùng đó hắn đánh giá cao hắc hoàng đế, huyết hoàng đế và dạ hoàng. Có lẽ bọn họ đã là cường giả đỉnh cấp tiệm cận với thành thần rồi. Có lẽ là danh sách một đã nằm ở đỉnh phong của đường tắt. Dựa theo logic này thì Hắc Hoàng đế Sống mấy trăm năm hoặc hơn nghìn năm Cũng không có gì lạ Coi như một khúc mắc của nguyên chủ Trước đây đã có lời giải Hắn từ nội dung cuốn bút ký của gia tộc Antigenus suy luận ra dưới cái nhìn đầy dãy mâu thuẫn của bản thân Ben cho rằng Hắc Hoàng đế Chính là tước vị chung của các đời Hoàng đế Trong vương quốc Solomon Có lẽ Hắc Hoàng đế vẫn luôn là một người Đương nhiên không thể bỏ qua những khả năng khác Ví dụ như thay đổi vài lần Nhưng danh sách một của đường tắc này liền gọi là hấp hoàng đế ư không biết cửa tiên sinh sẽ là ai ở trong mấy vị kia đại đế Russell không biêu tả tỉ mỉ sai lầm, thí nghiệm và sự trùng hợp này làm ta muốn lam thi nghiem thoại với vị cửa tiên sinh kia cũng không thể nào làm được đặc tính của định luật bất diệt đặc tính bảo toàn định luật trong danh sách gần đường tắc cái này giống với cảm thụ của đội trưởng có lẽ anh ta dùng từ ngữ chính là từ chỗ đại đế Russell lưu chuyển xuống Dựa thơ miêu tả của cửa tiên sinh về hai định luật này, quả thực có thể suy đoán ra nhiều thứ. Ví dụ như có nhiều thánh vật và danh sách cao, cương giả bảy đại giáo hội cũng như vậy, cũng tồn tại không ít những danh sách người phi phạm ở phần thấp. Cái này khác biệt với hiện thực quá lớn, giải thích hợp lý nhất là do thần ban ân sau. Như dạ quốc diệt vong có phải chính là vì đặc tính bảo toàn hay là hoài bích có tội hoặc là do bọn họ tồn tại sẽ làm suy yếu nghiêm trọng tới lực lượng của đường tắt đêm tối có thể uy hiếp đến vị trí của nữ thần Trên lý thuyết mà nói thì một số vật phong ấn cũng có thể làm tài liệu chính của ma dược, thậm chí còn không khách nào ma dược cả. Đương nhiên ở trong điều kiện cần thiết là phải loại trừ hết tai họa ngầm ở trong đó Có trách khai quật ra một ít tư liệu gọi kỳ thứ tư là chúng thần kỷ nguyên. Nguyên lai like ở trong kỷ nguyên này ghi chép rất nhiều lần thần linh giáng lâm là do nguyên nhân gì đã làm cho các thần không quản dáng lầm nữa, đến ngay cả thần dụ cũng gần như đoạn tuyệt. Nếu như không phải nghi thức ma pháp vẫn có thể thu hồi được sự đáp lại, thì chỉ sợ sẽ có không ít người phi phẩm hoài nghi vì sự tồn tại của thần linh. Lên thoáng nghĩ tới rất nhiều vấn đề, cảm thấy bản thân mình lại hiểu rõ hơn một chút về lĩnh vực thần bí của thế giới này. Hắn nhanh tay lật ra phía sau bốn trang nhật ký còn lại cũng phát hiện nội dung đã không còn liên quan tới cửa tiên sinh nữa, nội tầm có chút thất vọng. Tên nhờ vào lăng lực của tên hề để che giấu cảm xúc, hơn nữa có xương xám ngăn trở, nên cho dù tiểu thư chính nghĩa, có vụng trộm dò xét cũng không thể phát hiện ra điều bất thường gì ở chỗ hắn. Hắn lấy lại tinh thần rồi đọc tiếp trang nhật ký thứ ba. Ngày 10 tháng 9, nhịn rất lâu nhưng nhịn không nổi, đành phải phàn nàn vài câu. Ban đầu ta là não bị nhúng nước mới chọn con đường tắt thông thức giả rồi. đương nhiên, Nhờ vậy ta có thể phát huy được thế mạnh lớn nhất của bản thân để cho giáo hội quan trọng ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trước mắt, mấy danh sách của nó đều khuyết thiếu những năng lực phi phạm loại chuyến đấu, chỉ có thể dựa vào vật phẩm thân kỳ để hỗ trợ, quá ủy lại vào ngoại vật rồi. Tỉ như danh sách chín thông thức chiến sách tám nhà khảo cổ học có thể nhận được thể phách cường đại và chi thức ky đe ho tro qua ỉ lai đại, miễn cưỡng ứng dụng được đai va tri thuc co đai mien chút nghi thức ma pháp. Danh sách 7 giám định sư nhận được năng lực là nhanh chóng phân biệt vật phẩm thần kỳ. Lúc sử dụng có trình độ tránh thoát tai họ ngầm lớn nhất, danh sách 6 cộng hưởng có thể chế tạo má móc, kỳ vật và vật phẩm phi phạm không mạnh lắm. Ngoài những thứ đó ra thì nghiêm phức máy pháp cũng được tăng cường ra thể chút, phó trách, hiện đại, danh xưng lại là chuyên gia máy móc. So sánh với danh sách 7 vũ sư và danh sách 6 quyển trục giáo sư của đường tắt người dòm ngó bí ẩn mà nói thì đều đầy đủ mê hoặc lòng người. Nếu như giáo hội nắm giữ danh sách này hoàn chỉnh và không có tồn tại ẩn nặc hiền giả, vậy thì tốt quá rồi. Bất quả cuối cùng cũng nhận được tin tốt. Sau khi ta tấn thăng danh sách năm tinh thuật sư, bản thân cũng đạt được năng lực phi phạm về thực chiến. Tên gọi hiện đại của nó để ta có chút sợ hãi, dĩ nhiên lại gọi là nhà thiên văn học. Chẳng lẽ ta sẽ trở thành một nhà khoa học toàn năng rồi điên sao? Ông trời có mắt là ta thi đậu trường đại học hạng hai nha. Không thể bỏ qua ru sao đại đế có thiên phú khôi hài một cách kỳ lạ cho dù cảm xúc nặng nề mặc lên cũng nhịn không được hơi giật giật quá môi rất muốn đốt nến cho vị tiền bối này để quỳ lại ba nhát học cho giỏi ngày ngày phấn đấu quả thật rất có đạo lý nên lầm bẩm và cũng ghi nhớ đặc điểm chính của người phi phạm ở giáo hội thần hơi nước và máy móc bản thân khuyết thiếu năng lực vi phạm thực chiến nhưng lại giỏi về chế tác và sử dụng vật phẩm nên lật qua một đoạn than khuyet thieu nang luc phi pham thuc chien nhung lai gioi ve che tac va su dung vat pham nen lat qua mot đoan ngan trong trang nhật ký thứ ba tiếp tục nhẩm đọc. Ngày 2 tháng 6, vương quốc nhiều lần nổi loạn, xảy ra chiến tranh, cũng không thể làm sụp đổ được đế quốc Phu Sạc, Ruel và Phai Bóc. không thể không gánh một khoản nợ lớn, kinh tế đi vào biên giới của sự khủng hoảng. Từ cái nhìn của ta thì dân chúng, thương nhân và binh sĩ đều cực kỳ bất mãn, bạo loạn cũng chỉ thiếu đi một ống lửa nhỏ mà thôi, cơ hội của ta đến rồi. Nhưng ta nhất định phải cẩn thận, gia tộc Sauron từng trải qua lịch sử của kỳ thứ tư là một gia tộc cổ xưa rất có thể sẽ có danh sách cao cường giả đó nữa ta muốn đạt được sự ủng hộ của giáo hội cũng muốn hợp tác với giáo hội mặt trời vĩnh hằng. ta không thể trực tiếp ra mặt trước nhất cứ để cho đám phản loạn phá hư trật tự đi đã sau đó ta lại ra mặt với tâm thế của kẻ bảo hộ để kết thúc hết thầy Russell Gustava chấp chính quan ta thích được người ta, xưng hô như vậy ô, tiếng quái hơi vang vọng khắp không gian đầu tàu hơi nước như một con quái vật to lớn giáo thao khoảng 20 quang tàu rồi chậm rãi dừng lại. ủa ủa ủa. cho cái đoạn này trông giống cái đoạn này đọc rồi vậy? Anh em chờ một tí nhá. Hình như là mình có sự nhầm lẫn gì đó này. Em chờ chút xíu đi, đây rồi. Ngày 3 tháng 6 sau khi ta thương lượng với bọn người Edward đành vứt bỏ ý tưởng hợp tác với giáo hội mặt trời vĩnh hằng, điều này rất có khả năng sẽ làm bại lộ ra ý đồ của ta khiến gia tộc Sauron và quý tộc cũ ủng hộ cho gia tộc này phát giác tiến hành bố trí nhắm vào ta vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn đáng tiếc là Green đã chết trong biển Sương Mù anh ta là người thông minh nhất trong bọn ta hỗn loạn, hỗn loạn nữa đi chỉ có hỗn loạn triệt đẻ thì ta mới có cơ hội đục nước béo cò chỉ có như vậy thì gia tộc Sauron mới không thể thu xếp được cục diện giáo hội mặt trời vĩnh hẳng mới có thể vuốt mặt mũi mà thừa nhận ta Có lẽ ta nên giúp đỡ cho đám phản đảng đó, nhưng phải làm thế nào để nó thật bí mật, khiến người khác không thể phát hiện ra đây. Ngày mùng 4 tháng 6, Zarathu của hội Mật Tu đột ngọt bí mật tới thăm ta. Sau đó đâu? lên đang tò mò về mục đích của Zarathu, thủ lĩnh của hội Mật Tu đến tìm Russel ở trước trận phản loạn và chính biến. Kết quả là trên hai trang bút ký tiếp theo không đề cập tới. Điều này khiến hắn sinh ra tâm trạng chán nản, có mà kìm nhắn nổi. Tuy ba trang nhật ký này không được miêu tả quá nhiều tình tiết tỉ mỉ, chỉ là mấy chuyện bình dị của người trong cuộc, nhưng vẫn khiến khiến cảm nhận được và năm 1173 cũng chính là hơn 100 năm trước, trận biến cố ở Antut, Ai Antit là gió nổi mây phun cỡ nào. Trên tài liệu lịch sử có ghi rõ kết quả, Rousseau lại Đế với thân phận Thượng Tá đã dẹp yên phản loạn, thuận thế mà cải cách, biến Vương quốc Antit thành một nước Cộng Hòa, tự đảm nhiệm làm quan chấp chính. Trong 9 năm sau đó, ông ta cải cách bộ luật, khuyến khích phát minh, đảm bảo cho công cuộc cải cách, khiến sức mạnh quốc gia tăng lên rất lớn. Hơn nữa, ông còn Nam Chinh bắc chiến nhét các quốc gia như Grunberg, Masik, Segan vào trong sự bảo hộ của mình, khiến cho ba cường quốc như đế quốc Phu Sạc, vương quốc Ruen, vương quốc Phai ở lục địa Bắc và lần lượt cúi đầu. Vào lúc đảm nhận quan chấp chính sắp trọn 20 năm, cuối năm 1192, Rousseau đổi nước Cộng Hòa trở thành đế quốc và tự xưng là Caesar Sau đó, không đến 6 năm ông ta vẫn lạc ở cung Bạch Phong kết thúc một giai đoạn lịch sử truyền ký nhất từ kỷ thứ năm đến nay Lên nhớ lại những tài liệu đã từng đọc phát hiện cái chết của Rousseau tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài giống như đằng sau biến cố này khẳng định là có sự tranh đấu của người phi phạm có thế lực siêu phạm tham gia có nghĩa là nó không giống với miêu tả trên tài liệu Green mà Russell nhắc tới hẳn là một trong tứ kỵ sĩ thiên khải Quả nhiên anh ta chết ở trong biển Sương Mù. Trong mấy tờ nhật ký lúc trước, Rousseau đã ghi vị kỵ sĩ này hơi bất thường. Điều này hình như liên quan đến hòn đảo nhỏ có rất nhiều sinh vật siêu phảm sinh sống mà bọn họ phát hiện ra. Không chỉ có kỳ ngộ mà còn có rất nhiều nguy hiểm nữa. Lên nhớ lại một trang nhật ký nào đó, hắn cảm khái lật sang tờ thứ năm nội dung ghi chép trên tờ này không hề có giá trị, phân biệt là đánh giá của Rousseau Đại Đế sau khi uống rượu nho o năm 1128 nhìn thấy đối tượng mình yêu thức lúc thiếu niên, kết quả phát hiện, dáng vóc của vị phu nhân đó biến dạng, khuôn mặt thì lão hóa cho nên ảo tưởng tan vỡ, cùng với tổng kết một đoạn thời gian nào đó chẩm mê, xa đoạn bài bạc rượu chè Trang thứ sáu cũng đều là nhật ký thường ngày, nhưng dòng cuối lại khiến ánh mắt của Plain sáng lên. Ngày 8 tháng 4, ta phải phái người đi điều tra hội mật tu, nắm giữ được càng nhiều tin tức, không thể lại bị động như lúc trước, không thể để cho ra ra thu, nắm mũi dắt đi nữa cho nên ông điều tra ra được chuyện gì hả đồng chí Russell? lên không thể không không thể tìm được nội dung phía sau đành về cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại chờ đợi buổi tụ hội sau người cha ngược sẽ đưa nhật ký kế tiếp hắn biết là dù có điều tra tư liệu của hơn trăm năm trước thì khứa không giúp mình tìm được đầu mối liên quan đến hội mật tu bởi co đieu tra tu lieu cua hon tram nam truoc thi cũng khong giup dù sao thời gian trôi qua đã lâu ngoài những tồn tại đặc thù thì chỉ sợ có không ít kẻ mạnh ở danh sách cao đều đã chết già Chứ đừng nói đến thành viên ở tầng lớp thấp nhưng lên tin tưởng điều này có thể giúp mình tìm nhận được linh cảm hiểu được thân phận bên ngoài và quy luật hoạt động của hội mật tu thường dùng lên buông tèo nhật ký thứ sáu xuống ngón trỏ tay phải lại gõ lên mép trước bàn dài ánh mắt chậm rãi từ trên người tiểu thư chính nghĩa rồi sang người treo ngược lại đến mặt trời đúng rồi vừa nãy trong nhật ký của ruseo lại để có miêu tả một câu chúa sáng thế thần toàn trí toàn năng vị thần này rất gần với thần linh của thành bạch ngân ông ta nghe được ở đâu tổ chức xa xưa nhất bí ẩn nhất đó đang âm thầm thao túng thế cục của thế giới này sau tổ chức này ra đời trước cả vùng đất bị thần bỏ rơi sau đột nhiên tên có một ý nghĩ mới thế là hắn dùng giọng trầm thấp Bình thản cười nói trong nhật ký của rousseau có nhắc đến một vài lịch sử bị che giấu nhắc đến một ít thưởng thức bình thường điều sau nhắc nhở ta hình như là ta chưa có nói cho các ngươi horry giật mình lập tức xoay nửa người vui mừng nhìn về vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài cổ. Ngài cờ khờ chủ động nhắc tới nội dung trong nhật ký của Rousseau Ư. Bên trong sẽ là ghi chép những gì đây. Cô vừa kích động lại vừa hưng phấn, hoàn toàn quên mất bản thân là một khán giả. So sánh với cô nàng thì người treo ngược Andretz chứng chặt hơn nhiều, nhưng động tác không tự chủ ngồi thẳng lưng đã vô tình bán đứng anh ta. Duy nhất chỉ có tuy vẫn cho rằng vật phẩm mà ngài kẻ khờ. Hứng thú sẽ bao gồm rất nhiều điều huyền bí, nhưng cậu không biết đại đế Rousseau không biết cái tên này ở đại lục Bắc nó rốt cuộc đại biểu cho điều gì bởi vậy chậu cậu chỉ khó kìm được tò mò chứ không hề có biểu hiện quá khác thường ngài kẻ kho Rousseau đại đế nhắc đến thưởng thức gì tôi có thể trả thù lao để đổi lấy tin tức này Ori nhịn không được lên tiếng hỏi nhưng tôi yêu cầu trao đổi riêng cô nàng lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng lên khác cười nói không cần đây đều là thưởng thức bình thường thôi Xem mấy phần nhật ký này là người triệu tập hội Tà Rốt ta cho rằng nên để mọi người đều biết Tất nhiên ta biết rất rõ bên trong mấy vị có người đã sớm nắm rõ rồi Người mắn ám chỉ ở đây chính là mặt trời Thành Bạch Ngân có lịch sử, hai ba ngàn năm không thể nào không phát hiện ra định luật đặc tính phi phạm bất diệt Hơn lứa bọn họ nằm trong hoàn cảnh khá cực đoan Cho dù khu vực chung quanh không thiếu quái vật trong bóng tối nhưng đôi khi vẫn không nhất định có thể đạt được tài liệu ứng đối vì để truyền thừa kéo dài cho cả tòa thành thì dùng đặc tính phi phạm ngưng tụ ra từ di cốt của người trước để chế tạo ma dược cũng không phải là chuyện gì khó khiến người ta tiếp nhận đối với bọn họ điều này có lẽ còn là một nghi thức quang vinh và thần thánh tất nhiên, thông qua các lần tụ hội trước nên có thể thấy được người trao ngược cũng biết điều này tiếc quá, không thể cứ để tiểu thư chính nghĩa trả tiền mãi được chuyển tiền cho bể tôi của ta bể tôi của ta cũng cần hình tượng không thể phá hỏng hình tượng của kẻ mạnh mà thầy A Cốt tạo dựng nên. Ờ, có cơ hội phải thử lại mới được. Dù sao mấy cái tồn tại mạnh mẽ thì đều có kẻ tôi tớ ở tầng thấp làm chân chạy, giống như cả không ngủ của nữ thần đêm tối. Chưa từng có người nào bởi vì cả góc đêm ở tầng dưới chót nhỏ yếu mà nghi ngờ nữ thần đêm tối không phải là chân thần. Lên khẽ than thở vài vi ca cac Rất cảm ơn ngài, ngài đúng là quá rộng rãi. Ori mừng rỡ trả lời. Cô nàng sám hối 3 giây vì sự dung tục muốn dùng tiền mua tiền tức vừa lãy của mình. lên dừng gõ tay, giọng điệu bình thản nói. Thương thức thứ nhất là đặc tính phi phạm có định luật bất diệt. Đặc tính phi phạm sẽ không biến mất, không giảm bớt. Nó chỉ chuyển từ vật này sang vật khác. Bất chỉ bất giác mình lại dùng giọng điệu của đội trưởng qua miệng của len vô thức nhích lên. Sẽ không biến mất, không giảm bớt. Chỉ chuyển từ vật này qua vật khác. Audrey suy nghĩ, miêu tả của kẻ khờ. Cảm giác trong câu miêu tả khá đơn giản này bao hồn quá nhiều ý nghĩa. Trong mắt xanh biếc như ngọc bích của cô xoay tròn, nhìn thấy người treo ngược và mặt trời đều không có biểu hiện kinh ngạc và trầm tư. Cô lập tức hiểu hai vị thành viên của hội ta kha đon gian nay bao gồm này đã sớm biết định luật. Chỉ có ta không biết, cô ất ức thẩm nghĩ, nhưng lại nhanh chóng ca ngợi lòng tốt của ngài kẻ khờ. Lúc này, Glenn lại bổ sung. Cho nên sau khi người phi phạm mất khống chế mà chết đi sẽ để lại vật phẩm ngưng tụ đặc tính phi phạm, Nó có thể là tài liệu chính của ma dược, cũng có thể là vật phẩm thần kỳ cần phong ấn. Người phi phạm bình thường sau khi chết cũng giống vậy, nhưng nó chỉ cung cấp với tài liệu phụ trợ trong ma dược tương ứng. Tất nhiên, bản thân nó cũng có năng lực phi phạm nhất định, có thể xem như một nửa vật phẩm thần kỳ để sử dụng. Mấy câu bình thường đó chỉ chớp mắt vang vọng trong đầu của Ori, trông cháo lên nhau, không ngừng lên cao, cuối cùng tự, tự thành một tia sấm chớp to lớn. Ori liên tưởng đến việc ăn thịt người Liên tưởng tới một vấn đề mà lúc trước người trong ngực từng nhắc đến Chính là nếu như nguồn tài liệu bị cắt đứt Thì danh sách con đường có bị gián đoạn hay không Bây giờ thì cô đã bị biết đáp án Nhưng cô ước gì thà bản thân đừng nghe thấy thì hơn Cảm giác như một cơn ác mộng vậy Sao lại có thể tàn nhẫn như thế, thối nát như vậy Lúc trước Henri cũng được xem như người Từng chứng kiến một vài chuyện không tốt liên quan đến thế lực phi phạm Nhưng đó đều là sự hèn mọn và gian áp của một cá nhân ví dụ như ngài A hay good nó không hề ảnh hưởng đến việc yêu thích và lòng hướng tới của cô đối với lĩnh vực thần bí và thế giới phi phạm nhưng lần này cô phát hiện thế giới tràn đầy thần bí đó lại đầy rẫy bóng tối tỉnh táo lại đi Ori mày không thể cứ ngây thơ mãi được mới chỉ suy nghĩ thôi mà đã mất khống chế rồi tàn nhẫn bóng tối mà ngài kẻ khờ miêu tả có thể đoán được nếu đã lựa chọn con đường này thì phải dũng cảm đi tiếp Ori tự khuyên nhủ bản thân vài câu tâm trạng mới dần bình tĩnh lại. Cô nhìn thấy người treo ngược và mặt trời chỉ có mấy động tác theo thói quen hình như hiểu rõ nội dung vừa nãy Ừ, người treo ngược xấu quá lúc trước còn muốn dùng tin tức này để trao đổi với tôi À, tin tức này đúng là đáng để được trả thù lao cao nó khá quan trọng nhưng chỉ là đối với tôi mà thôi ở trong mắt của ngài kẻ khờ nó chỉ ca kho một thương thức bình thường harry đột nhiên muốn cười to tâm trạng bắt đầu tốt hơn từ từ ném hết mấy cái ví dụ cực đoan trong suy nghĩ ra Liên không bất ngờ với phản ứng của ba thành viên, giọng điệu không dao động nói tiếp. Cường thức thứ hai, trong danh sách gần nhau đặc tính phi phạm cũng có định luật bảo toàn. Đặc tính phi phạm được bảo toàn, người trong ngược hơi thay đổi tư thế ngồi, anh ta cảm giác được như đã hiểu ra vài chuyện, nhưng không cách nào hiểu rõ hoàn toàn định luật này, rốt cuộc đại biểu cho cái gì, ẩn chứa điều gì. Chính nghĩa và mặt trời cũng có cảm giác giống anh ta, không hiểu được một cách trực quan ý nghĩa chân chính của định luật này. Tại sao lại là danh sách gần nhau? Hàn rét dịnh không được mở miệng hỏi. lên cười mà trả lời. Anh muốn trả thứ gì để đổi lấy đáp án? Một trong những ý hồi nãy của hắn chính là thương thức thì phải miễn phí, giải thích thì mới thu phí. Điều này vừa phù hợp với thân phận của mình và không lãng phí tin tức. Bởi vì cái gì miễn phí mới là cái quý. Một câu này nghe lạ thế ta? Cái gì miễn phí mới là cái quý? <cười> Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó có trục chặt một chút Vì cái uh, trang web của người ta Nó in bị trùng uh, lập lại cái nội dung đã in rồi Cho nên là uh, Bị đọc nhầm Một đoạn bao em thông cảm nhá Còn bây giờ thì bye bye mọi người Hẹn gặp lại vào phần sau